Ôi trời, mẹ ơi, không chịu nổi nữa. Ngày hôm sau, tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch mở họp sớm. Cổ đông của tập đoàn Thiên Bách cũng chính là người thuộc nhà họ Bạch và những thân thích. Những ai có liên quan đều đến phòng hội nghị ở trong tòa cao ốc của công ty như thường lệ. Hai anh em Bạch Liên Sơn đã tới phòng họp ngay từ sớm. tôi nói cho mọi người biết, mọi người đoán xem, hôm qua tôi đã thấy gì? Bạch Kim Liên vừa ăn bơ bữa sáng vừa bắt đầu tám chuyện Đa phần những người có mặt ở đây đều là người trẻ tuổi Bọn họ không dám đến muộn vào buổi họp sáng sớm của công ty Vậy nên ai nấy đều phát cái thân uể oải tới công ty để họp Mặc dù lần nào họ cũng đều biết là chẳng có chuyện gì quan trọng cả Nhưng đây là quy tắc do lão phu nhân của công ty lập ra Bọn họ không dám không tới Lúc này khi nghe thấy lời của Bạch Kim Liên ai nấy đều phần chấn hẳn kim liên cô nhìn thấy cái gì lập tức có mấy người cũng cảm thấy nhàm chán muốn tìm chủ đề gì đó mua vui để vực dậy tinh thần <cười> mọi người chắc chắn không ngờ tới đâu không ngờ tới kim liên cô đừng úp úp mờ mờ nữa cô mau nói cho chúng tôi biết đi mấy người trẻ tuổi bắt đầu có chút sốt ruột ngay cả mấy thành viên có tuổi trong gia tộc tới sau cũng đến để góp vui Bạch Diệp Chi và gã đàn ông vô dụng của chị ta chiều hôm qua, khi tôi đi ra ngoài thì gặp Bạch Diệp Chi. nhìn bộ dạng của chị ta thì có vẻ như đi tìm phó tổng giám đốc lục người phụ trách của công ty dậu Thục Xuyên để bàn chuyện hợp tác Hả? Những người có mặt đều chả hiểu gì cả Nếu như Bạch Diệp Chi đi bàn chuyện hợp tác vậy thì có gì đáng để hóng Lẽ nào Bạch Diệp Trì bàn ôn thòa được lần hợp tác này rồi? Phốn! Ha ha ha! Cô muốn tôi cười chết hả? Bạch Kiêm Liên bỗng cười rất hồ hố. Chiều hôm qua, tôi nhìn thấy tên Trần Minh chết, chạy chiếc xe điện cũ nát, chở Bạch Diệp Trì đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Lục. Cô cho rằng Phó Tổng Giám Đốc Lục sẽ cho bọn họ bước vào cửa sao? Bàn chuyện hợp tác á? Có khi chả gặp được mặt Phó Tổng Giám Đốc Lục nhà người ta ấy chứ. Ha ha ha! Cái gì? Bạch Diệp Trì đúng là quá tắc trách rồi. Lần này hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên là cơ hội duy nhất có thể giúp công ty rượu Thanh Tuyền xoay chuyển cục diện. Chị ta làm như vậy chẳng phải càng khiến cho phó tổng giám đốc Lục nhà người ta coi thường công ty rượu Thanh Tuyền của chúng ta sao? Đúng thế, trước đây đã đắc tội với phó tổng giám đốc Lục, bây giờ thì chưa chuẩn bị kỹ mà đã đi gặp người ta, e là Bạch Diệp Trì cố ý rồi. Sao Bạch Diệp Chi còn chưa tươi nữa? Nói không chừng là cảm thấy mất mặt, hôm nay không tươi nữa chăng? Kim Liên, Liên Sơn, la nữa hai người phải dạy bảo Bạch Diệp Chi mạnh tay vào. Ai là lần hợp tác này đổ sông đổ bể rồi? Liên Sơn lập tức cười nói. Điều đó là đương nhiên, hôm qua mọi người đều có mặt cả. Bạch Diệp Chi đúng là kiêu căng, to mồm nói rằng nhất định lấy được cơ hội hợp tác lần này. <cười> tôi chống mắt lên xem chị ta làm ăn ra sao tôi cũng cho người đi nghe ngóng chuyện này rồi hôm qua phó tổng giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên đã tiếp rất nhiều người tới bàn chuyện hợp tác với anh ấy tại một trụ sở thương hội ở bờ sông Hương ngay cả thẩm Vinh Hòa cũng cho thư ký của mình đến trước để chào hỏi phó tổng giám đốc lục ha ha ha không giấu gì mọi người hôm qua tôi bám theo bọn họ mọi người biết tôi thấy gì không bạch diệp chi vừa mới bước vào đó mấy phút đã đi ra rồi lúc đi ra nước mắt nước mũi tẻm lem cuối cùng mặt mũi chị ta xám xịt ngồi lên xe điện cun cút ra về mất mặt thật đúng là làm xấu mặt nhà họ bạch của chúng ta lát nữa nhất định phải xử lý cô ta mới được mọi người đều mỗi người một câu bàn tán điều đó là đương nhiên vậy nên lát nữa mọi người nhất định phải đồng lòng với hai anh em tôi đuổi cả nhà bạch diệp chi ra ngoài Đến lúc đó, cho dù công ty rượu thanh tuyền không thể huy động vốn chúng ta cũng có thể tìm được mối khác nhất định sẽ có giá cả tốt chúng ta ngồi đây đều có lợi Ngay lúc đám người này còn đang định nói thêm gì đó bỗng Bạch Diệp chi mở cửa phòng họp và đi vào Hôm nay Bạch Diệp chi mặc bộ đồ công sở trang điểm sương sương tự tin bước vào, vô cùng khí thế Vừa bước vào phòng mấy người đàn ông trong phòng họp đều ngẩn người nhìn Mặc dù bọn họ đều biết Bạch Diệp Chi của nhà họ Bạch là người đẹp có tiếng của Tân Thành, vậy nhưng hôm nay Bạch Diệp Chi tự tin, xinh đẹp, khiến người khác tràn ngập cảm giác dạo dực. Chỉ cần là một người đàn ông, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như này, trong lòng đều sẽ run lên, nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Không chỉ là đàn ông, ngay cả mấy người phụ nữ có mặt ở đó đều nảy sinh sự ghen ghét khi nhìn thấy Bạch Diệp Chi. Lúc này, Bạch Kim Liên hử lạnh một tiếng Nhân lúc bà còn chưa tới Bạch Diệp Trì, tôi nhắc chị một câu Đừng quên mấy câu phát biểu hùng hồn của chị Ở ngay trong phòng họp này đấy Từ nhỏ, cô ta đã bị người trong gia tộc So sánh với Bạch Diệp Trì Có điều, chưa bao giờ thắng được Bạch Diệp Trì Cho dù là bề ngoài hay học vấn Hay cả kinh nghiệm làm ăn Do đó, Bạch Kim Liên thầm thề rằng Nhất định phải đè ép con à này Nhất định phải để chị ta quỳ xuống trước mặt mình Rồi tặng một bà tài thật mạnh Nhất định phải nhìn thấy bộ dạng tàn tạ Ăn xin trên đường của chị ta Bạch Diệp Chí liếc nhìn Bạch Kim Liên Hy vọng cô cũng nhớ kỹ Những người họ hàng khác có mặt ở đó Đều im bặt khi thấy cảnh này Dù sao Mà kệ hai người này có đấu đá nhau như nào Đều có lợi đối với đám người bọn họ Ngay lúc Bạch Kim Liên đang tức ánh ách Định lên tiếng bỗng mấy người lớn tuổi của gia tộc và Bạch Dũng Thắng cùng với Vương tú Vân đi vào. Nếu đến đông đủ cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp sớm thôi. Lúc nói chuyện, Vương tú Vân liếc nhìn về phía Bạch Diệp Trì đang ngồi im lặng một góc, nói Diệp Trì, chuyện hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên, cháu chuẩn bị đến đâu rồi, định bao giờ thì đi tìm phó tổng giám đốc lục. Ba nhận được tin, rất nhiều người ở Tân Thành để mắt đến miếng thịt này. Cháu phải nhanh chân lên Không được phép đánh mất cơ hội vào tay người khác Bà Bà chắc bà vẫn chưa biết chiều hôm qua Chị Diệp Chi đã nói chuyện với phó tổng giám đốc lục rồi Ha ha ha Chưa biết chừng đã bàn xong chuyện hợp tác làm ăn rồi Thậm chí hợp đồng Có khi cũng đã ký xong rồi Chỉ đợi chúng ta ổn thỏa Là sẽ bắt đầu rót vốn thôi Ha ha ha Đột nhiên vang lên một chàng cười khụ khụ. Lúc này, Vương Tú Vân không khỏi đành mặt lại, họ vài tiếng, bỗng tiếng cười vụt tắt. Cái gì? Diệp chi cháu đã bàn chuyện với Phó Tổng Giám Đốc Lục rồi. Lúc này, Bạch Dũng Thăng cố ý bày ra bộ mặt kinh ngạc và hỏi. Thật ra, ông ta đã sớm biết được tình hình thực tế từ miệng con gái mình rồi. Đúng vậy đấy bố. Bố không biết, chiều hôm qua, chị Diệp chi ngồi trên chiếc xe điện cũ nát của chồng chị ấy, đến hội quán bên bờ sông Hương. Có điều, hình như con trông thấy chị Diệp Chi khóc lóc đi ra, khóc rất đau đớn. Cái gì? Lần này, không chỉ có Bạch Dũng Thắng, ngay cả sắc mặt Vương Tù Vân cũng ngày càng khó coi. Nhưng mà, biết đâu được là năng suất làm việc của chị Diệp Chi cao mới vào được mấy phút mà đã ra ngoài, ký được hợp đồng rồi, vui quá nên khóc cũng không chừng. nghe đến đây, tất cả người nhà họ Bạch đều bật cười chế giễu, Sao bọn họ lại không biết? Bạch Kiềm Liên đang cố ý châm biếm Bạch Diệp Trì được chứ Bạch Diệp Tri ngồi im một chỗ không nói lời nào trong lòng chỉ cảm thấy nực cười Vậy nhưng lúc này cô càng cảm thấy biết ơn Trần Minh Chết nếu như không có Minh Chết sao cô có thể ký hợp đồng nhanh đến thế có thể nói cho đến bây giờ Bạch Diệp Chi cảm thấy có chút không chân thực Trần Minh Chết ở bên cạnh mình 3 năm trời lại có thể quen được một người bạn đẳng cấp như vậy Có điều, người bạn này của Trần Minh Chết vô cùng khiêm tốn. Nếu không phải Phó Tổng Giám Đốc Lục nói rõ nguyên do với cô, Bạch Diệp Chi hoàn toàn không tin tưởng được vào sự chân thực của bản hợp đồng này. Nếu như bản thân không ký được bản hợp đồng này, nghĩ cũng đủ biết. Có điều, lần này khiến đám người trong nhà thất vọng rồi. Diệp Trì, cháu đã gặp Phó Tổng Giám Đốc Lục rồi à? Bạch Diệp Chi cũng không giấu giếm, gật đầu, rõ ràng là Bạch Kiềm Liên muốn nhìn cô biến thành trò cười nên hôm qua đã theo dõi cô vậy kết quả sao rồi khi Vương Tú Vân hỏi câu này bầu không khí cả căn phòng họp có chút lạnh rất rõ ràng trong đầu mọi người lần này ai e là Bạch Diệp trì bị đuổi khỏi nhà họ Bạch là cái chắc rồi lúc này Bạch Diệp trì từ từ đứng dậy sau đấy nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Bạch Kiềm Liên rồi lại nhìn về phía bà nội đang ngồi ngay ghế chính giữa, bình tĩnh nói: "Bà, cháu đã bàn xong nội dung hợp đồng, cũng ký luôn hợp đồng rồi." "Hả? Cái gì? Gì cơ?" Tất cả mọi người có mặt nghe cô nói vậy đều tỏ ra kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Diệp Trì đang đứng ở một góc. <cười> "Bạch Diệp Trì, lẽ nào chị đang diễn hề đấy à?" Bạch Kim Liên phản ứng ngay tức thì, Cô ta nhìn Bạch Diệp trì đang rất nghiêm túc thì không khỏi bật cười lần nữa. Hôm qua, cô ta đã nhìn thấy rất rõ ràng là Bạch Diệp trì vào đó chưa đến 10 phút đồng hồ thì đã đi ra rồi. Đừng nói là bản chuyện hợp tác. E rằng người này còn chưa nhìn thấy mặt của lục tiểu bà ấy chứ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hôm nay cô ta ung dung tới vậy. Diễn hề Bạch Diệp trì chỉ thả nhiên nói ra hai chữ Sau đó cô cũng không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của những người khác. Bạch Diệp Chi chậm rãi lấy bản hợp đồng từ trong tập hồ sơ mà mình mang theo bên người ra, rồi chia tay đưa cho thư ký của Phương Tù Vân đang đứng bên cạnh. Bà nội, đây là bản ý định hợp tác mà chiều hôm qua cháu đã bàn với Phó Tổng Giám Đốc Lục, nhưng đã được viết dưới hình thức hợp đồng. Hợp đồng này là bản, sau đó Phó Tổng Giám Đốc Lục tự mình soạn thảo. Trên đó cũng đã ký tên luôn rồi Mời bà xem Tất cả mọi người ở đây đều bày ra Phe mặt vô cùng đặc sắc Bạch Dũng Thắng lại khẽ nhíu mày Chẳng lẽ Bạch Diệp Trí thực sự Đã đàm phán xong hợp đồng này rồi Bạch Dũng Thắng không khỏi nghĩ tôi Những lời Lục Tiểu Ba nói Ở trên bàn ăn vào trưa hôm trước Trong lòng lập tức xuất hiện Một linh cảm không hề tốt Còn Vương tú Vân thì vô cùng kinh ngạc Tiếp theo đó Bà ta vội vàng nhận lấy bản hợp đồng mà thư ký đưa cho, đeo kính lão lên rồi cẩn thận lật ra đọc. Khi Vương Tú Vân lật xem bản hợp đồng, cả phòng họp cũng yên lặng nhiều tờ. Nhìn Bạch Diệp Trì đừng đó không chút sợ hãi, trong lòng Bạch Kim Liên đột nhiên xuất hiện ảo giác. Lẽ nào Bạch Diệp Trì thực sự đã ký xong hợp đồng khi chỉ vào trong 10 phút đồng hồ? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. bạch kim liên lập tức nhìn về phía bạch diệp trì đang đứng ở đó nói bạch diệp trì chị đừng tưởng mình soạn bừa ra một bản hợp đồng sau đó bắt chước chữ ký là có thể lừa được bà nội tôi tin là bà nội có thể phân biệt được bạch diệp trì không muốn nói nhiều cô nghĩ rằng bà nội vừa xem hợp đồng là có thể phân biệt được thật giả mẹ bản hợp đồng này Rõ ràng, Bạch Dũng Thắng ngồi bên cạnh Phương Tù Vân cũng tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ Tối hôm qua, con gái Bạch Kim Liên của ông ta đã kể rất rõ Bạch Diệp Chi chỉ mới bước vào đó chưa tới 10 phút đồng hồ 10 phút thì bàn hợp đồng khỉ gió gì có khi còn chưa tìm thấy cả mặt mũi người ta ấy chứ Diệp Chi, Phó Tổng Giám Đốc Lục còn nói gì khác nữa không? Giờ phút này, Phương tú Vân cũng không quan tâm con trai mình nữa mà chỉ nhìn về phía Bạch Diệp Trì, sau khi thấy bản hợp đồng này, bà ta hoàn toàn chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, bản hợp đồng này gần như toàn chỗ có lợi đối với công ty rượu Thành Tuyền, căn bản không phải hợp tác bình thường. Thậm chí lúc đầu tiên nhìn thấy, Vương Tú Vân cũng hoài nghi như thế, hợp đồng này là giả. Nhưng trên hợp đồng có chữ ký của Lục Tiểu Ba, còn có cả con dấu của công ty rượu Thục Xuyên, rõ ràng là có hiệu lực về mặt pháp lý. Chỉ là trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản mà trước kia bà ta không hề nghĩ tới. Có ạ. Phó Tổng Giám Đốc Lục nói là tất cả cứ dựa theo hợp đồng mà làm. Đợi bên phía chúng ta tổ chức lại công ty theo nhóm nhân sự trên hợp đồng. Tiếp đó, sau khi các bộ phận điều chỉnh và quy hoạch xong thì gọi điện cho anh ấy là được. Chỉ cần anh ấy nghiệm thu thấy ổn thì sẽ chính thức bắt đầu hợp tác. Vương tú Vân gật đầu sau đó nói. Tốt lắm, Diệp Trì, cháu làm rất tốt. Bà nội, hợp đồng này là thật ạ? Giờ phút này, nét mặt Bạch Kim Liên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Tù Vân nhìn Bạch Kim Liên, sau đó lạnh lùng nói. Trên đó có con dấu của công ty rượu Thục Xuyên, còn có cả chữ ký của phó tổng giám đốc lục, còn có thể giả được sao? Cả người Bạch Kim Liên lập tức run lên, cô ta lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Trì. Nhất định là chị ta đã dùng thủ đoạn thấp hèn nào đó mới có thể khiến phó tổng giám đốc lục hợp tác. Bà nội, bà nhất định phải điều tra chuyện này. Chưa biết chừng, bọn họ còn lén lút làm giao dịch gì đó mà không dám để người khác biết. Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy thì nói ngay. Bạch kim Liên, trước đây tôi vẫn nhịn cô, không hề tính toán với cô, không ngờ cô lại không biết điều tới vậy. Chị không tính toán với tôi á, Bạch Diệp Chi? Được rồi. Bạch Kiêm Liên, trong vụ cá cược giữa chúng ta, cô đã thua rồi. Những gì cô đã nói, cô sẽ không nuốt lời đó chứ. Vốn dĩ, Bạch Diệp Trí không hề muốn tính toán. Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy nhất định phải xử lý cô nàng Bạch Kiêm Liên ở đâu cũng đối đầu với mình này. Nếu không thì về sau, cô ta sẽ luôn chống lại cô ở công ty. Chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức. Haha, <cười> Bạch Diệp Trí, chị tưởng chị là ai? Bạch Kim Liên lập tức cười khẩy, sau đó đứng dậy nhìn Bạch Diệp Chi với vẻ mặt không phục. Đúng đấy, Diệp Chi, chuyện này cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Kim Liên cũng chỉ đùa chốt, sao cháu lại tưởng thật vậy? Đúng đó, đúng đó Diệp Chi, chẳng phải Kim Liên làm vậy cũng vì khích lệ em thôi sao? Hơn nữa, bây giờ hợp đồng cũng đã đàm phán thành công rồi, đây là chuyện vui mà người một nhà việc gì phải nghiêm túc tới vậy chứ? Diệp Chi. Kiệp Liên cũng chỉ đùa với cháu thôi Đừng cho là thật Giờ hợp đồng đã ký kết xong rồi Đối với công ty rượu thanh Tuyền Hay đối với gia tộc Thì đều là chuyện quá tốt Bây giờ điều quan trọng nhất Chính là chúng ta phải làm theo những điều khoản ghi trong hợp đồng Nhanh chóng gây dựng lại công ty rượu thanh Tuyền, Như vậy mới mau chóng nhận được vốn đầu tư Giúp công ty mau mau xoay chuyển cục diện Lúc này Bạch Dũng Thắng bỗng lên tiếng Với vẻ mặt nghiêm túc Ra vẻ vụ cá cược sữa mấy đứa con nhóc vốn chẳng là gì cả thế sao nếu mọi người đều cảm thấy đây chỉ là đùa bỡn vậy vì sao hôm qua lúc Bạch Kim Liên nói thế lại không có ai ngăn cản giờ tôi thắng cược rồi thì các người lại nói là trò đùa vậy nếu như tôi không giành được bàn hợp đồng này liệu các người có đứng ra nói đây chỉ là một trò đùa thôi không Bạch Diệp Trì đứng đó lúc nói chuyện cô không hề nhìn Bạch Kim Liên đang tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch. Mà chỉ nhìn thẳng vào bà nội Vương Tù Vân đang chậm rãi cất bàn hợp đồng đi. Thôi được rồi. Cũng chẳng phải chuyện to ta gì. Chuyện này cứ vậy đi. Kim Liên, sau này cháu nói chuyện phải biết thân biết phận. Dù sao thì Diệp Chi cũng là chị của cháu. Ngoài ra, chuyện này Diệp Chi tranh thủ bắt tay vào làm đi. Tạm thời cứ dựa theo những gì đã ghi trên hợp đồng. Bây giờ, Vương Tú Vân lên tiếng. Tất cả mọi người không một ai nói gì thêm nữa. Nhưng trong chuyện này Ai nấy đều thấy được Lão phụ nhân vẫn vô cùng thiên vị Bạch Kim Liên Bạch Diệp Trì thấy Vương Tù Vân Bước từng bước qua đây Sau đó nở nụ cười Có thể bước đầu xác định Mối làm ăn với công ty rượu thục xuyên lần này Người có công lớn nhất Chính là Diệp Trì Về sau mọi người phải chịu khó học tập Diệp Trì Nghĩ xem làm sao có thể giúp công ty phát triển tốt hơn Chứ không phải ngày ngày Nghĩ tới việc ăn chơi đàn đốm Sau khi nói xong Phương Tù Vân vỗ vỗ bà vai Bạch Diệp Trì Sau đó nở một nụ cười mỉm Đầy ân ý sâu xa với cô bà nội Cháu biết nên làm thế nào rồi Sau đó Phương Tù Vân lại đi tới Trước mặt Bạch Kim Liên Bà ta lạnh mặt nói Kim Liên còn không mau xin lỗi Diệp Trì đi Chả biết lớn nhỏ gì cả bà nội Xin lỗi đi Bạch Kim Liên hằn học liếc nhìn Bạch Diệp Trì một cái rồi quay ngoắt mặt sang một bên nói xin lỗi sau đó cô ta lại quay người sang chỗ khác không nhìn mấy người phương tú vân nữa cho tới sau khi đám người phương tú vân rời khỏi phòng trong lòng bạch diệp trì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu sao cô lại không nhìn ra được bà nội làm vậy là đang thiên vị bạch kim liên cờ chứ tuy rằng cô cũng biết bảo bạch kim liên quỷ xuống trước mặt mình là điều không thể nhưng cô không nghĩ bà nội lại cứ lấp điếm cho qua nhiều vậy thậm chí ngay cả một số điều khoản quan trọng của hợp đồng mà bà cũng không hề nói rõ ngay trước mặt các thành viên trong gia tộc đột nhiên Bạch Diệp Chi có một loại cảm giác đó là ở trong mắt gia tộc dường như chuyện này vốn dĩ không liên quan quá nhiều đến cô <cười> Bạch Diệp Chi thấy chưa bà nội vẫn thương tôi lắm đừng tưởng rằng chị đàm phán thành công hợp đồng này đã thấy mình giỏi hơn người. Tôi nói cho chị biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Chị cứ trò đó cho tôi. Bạch Kim Liên vừa duỗi tay chế thẳng vào Bạch Diệp Chi, vừa hung hăng đe dọa. giờ phút này những người còn lại đều giả bộ như không nhìn thấy gì, cứ như sợ rằng một lát sau sẽ rước họa vào thân vậy. trong lòng Bạch Diệp Chi bỗng thấy buồn bực. rời khỏi tập đoàn Thiên Bách Trần Minh Chiết đã đứng bên ngoài chờ Bạch Diệp Chi từ lâu. Vừa nhìn thấy Bạch Diệp Trì bước ra với vẻ mặt buồn bực uất ức. Anh biết ngay cô đã phải chịu uất ức trong công ty rồi. Thật ra Trần Bình Chết đã biết sẽ xảy ra tình cảnh này từ trước nhưng chỉ cần là chuyện Bạch Diệp Trì làm thì anh sẽ không phản đối mà chỉ lặng lẽ ủng hộ cô. Diệp chi, em không sao chứ? Trần Bình Chết ngay lập tức bước tới an ủi cô. Bạch Diệp Trì nhìn thấy Trần Bình Chết nước mắt bỗng chảy xuống Nhưng cô liền vội vàng che mặt đi Lắc đầu Không có việc gì Em không sao đâu Rõ ràng ngoài miệng thì nói không sao Nhưng nước mắt lại càng lúc Càng không thể nén được Tập đoàn Thiên Bách Trong văn phòng chủ tịch Vương Tú Vân quay lưng về phía Bạch Dũng Thắng Trong ánh mắt của bà ta có vài nét phức tạp Nhưng đồng thời cũng mang theo ý cười Con người này Chẳng ai biết được bà ta đang nghĩ gì Mẹ, bàn hợp đồng kìa là thật à? Lẽ nào thật sự con bé Diệp Trí chỉ mất thời gian một buổi chiều, đã có thể thỏa thuận xong mục đích hợp tác lần này rồi sao? Bạch Dũng Thắng vẫn luôn không giảm tin chuyện này là sự thật, mãi cho đến khi mẹ ông ta gọi ông ta lên phòng chủ tịch. Hợp đồng đang ở trên bàn, con tự xem đi. Diệp Trí đúng là giỏi giang hơn Dũng Quang rất nhiều. Mặc dù đã giao rượu thanh tuyền lại cho công ty, nhưng vẫn đúng như lời con bé đó nói nếu như hợp đồng được thương lượng xong xuôi thì con bé sẽ trở lại làm người phụ trách rượu thanh tuyền cái gì bạch dũng thắng nghe thấy vậy thì lập tức cầm bàn hợp đồng đang đặt trên bàn kia lên nhanh chóng lật ra xem xưa qua một lượt mẹ bản bản hợp đồng này không thể được đâu lẽ nào người phụ trách rượu thục xuyên là kẻ ngốc sao hơn nữa Chẳng lẽ ban lãnh đạo rượu Thục Xuyên sẽ đồng ý thông qua một hợp đồng như này sao? Sau khi xem xong bàn hợp đồng, Bạch Dũng Thắng kinh ngạc không thôi. Bàn hợp đồng này chắc chắn có những đối đãi với rượu thanh tuyền như đối với con ruột. Nhưng duy chỉ có mấy điểm mà ngay cả Bạch Dũng Thắng có vỏ đầu bất ốc cũng chẳng thể ngờ được. Một chính là tất cả quyền lợi của công ty, toàn bộ đều do một mình Bạch diệp Trì quản lý, những người khác đều không được can dự vào. Thứ hai, chính là số tiền đầu tư đã nói trong bản hợp đồng. Đầu tư đợt một là tròn 600 triệu, hơn nữa chia làm ba lần, lần đầu tiên chính là 80 triệu. Nếu món tiền này thật sự được chuyển đến rượu thanh tuyền như vậy cũng có thể nói, đến lúc đó món tiền này sẽ được chuyển thẳng đến tập đoàn, đây chính là vàng thật bạc thật. Thế nên trước vụ người phụ trách rượu thanh tuyền này, Bạch dụng Thắng nhất định phải nắm được bằng bất cứ giá nào. Điều này thì mẹ cũng không biết Có điều, bản hợp đồng này tuyệt đối là thật Chỉ là có một vài điều kiện trên đó Chúng ta cần phải cân nhắc một chút Mẹ, chuyện này quả thật Cần phải cân nhắc một chút Vương Tú Vân xoay người lại Nhìn người con trai chẳng làm nên trò chống gì trước mặt mình Nếu như anh có một nửa bản lĩnh kinh doanh như anh trai anh Thì mẹ cũng không cần Ở cái tuổi này rồi Mà vẫn phải nhọc lòng lo nghĩ vì việc của anh chưa tới vài năm nữa mẹ cũng phải rời cái ghế chủ tịch tập đoàn nếu như bây giờ anh không làm ra chút công trạng thật sự gì sợ là đến lúc đó mẹ trao lại vị trí chủ tịch này vào tay anh có thể nhiều người trong gia đình sẽ không phục trong căn phòng làm việc này chưa có bà ta và con trai mình Phương tú Vân cũng chẳng cần giả bộ nữa làm gì mẹ con biết rồi con nhất định sẽ cố gắng vậy thử nói ý kiến của con xem nào Vương Tú Vân thong thả ngồi xuống ghế. Lúc này, Bạch Dũng Thắng liền vội vàng chạy lên, đấm lưng cho Vương Tú Vân, sau đó vẻ mặt đầy suy tư, nói Mẹ, con thấy Diệp Chi chỉ là một đứa con gái. Mẹ cũng biết đấy, có một vài chuyện làm ăn trên thương trường, không phải là chuyện mà đứa con gái có thể ứng phó được. Hơn nữa còn có một vấn đề quan trọng hơn, cả nhà anh cả căn bản từ xưa đã có thành kiến với mẹ của con đây. Điểm này đã có thể nhìn ra được khi năm đó anh cả muốn rời khỏi gia đình tự mình đứng lên lập nghiệp Mẹ nghĩ xem dưới tình hình như vậy con bé Diệp Trì chắc chắn cũng có thành kiến đối với cả nhà chúng ta Đừng nói là có thành kiến đối với gia đình chúng ta mà chính là có thành kiến đối với mẹ đó Phương Tù Vân vừa nghe xong thì hư lạnh một tiếng rồi nói Nó dám Lúc này, Bạch Dũng Thắng thấy chiêu của mình sắp công hiệu rồi, lại vội nói Mẹ à, người trẻ bây giờ ấy à quan niệm về gia tộc cũng nhạt đi nhiều không nói những thứ khác mẹ thử nhìn cái thái độ trong mấy lần họp của nó xem, có coi chúng ta ra gì không bây giờ nó lại thương lượng xong bàn hợp đồng này hơn nữa, bàn hợp đồng này rõ ràng hoàn toàn có lợi với nó chẳng thấy thật lòng thật dạ với quan hệ gia tộc gì cả Huống chi Mẹ à, mẹ nghĩ mà xem, mặc dù tên Trần Minh chết kia là một kẻ bỏ đi, dẫu sao cũng là con rể nhà họ bạch. Hơn nữa, nói không chừng, tên Trần Minh chết này đang giả bộ cũng nên. Hôm đó con có quan sát một chút, thì thấy rằng cậu ta không đơn giản. Mẹ nghĩ kỹ xem, sau này nếu như diệu thanh tuyền kia làm lớn lên, hãy chẳng phải trở thành của người ta rồi sao? Không chừng còn lấy luôn cả tập đoàn thiên bách của chúng ta. Vương Tù Vân nghe đến đây, Thì lập tức hư lạnh một tiếng Bất thình lình đứng dậy <cười> Nó dám chắc Nhưng những điều anh nói Cũng là một vấn đề Diệp chê quả thật có chút cao ngạo Giống như hôm nay Bàn hợp đồng lớn như vậy Cũng được nó đàm phán xong xuôi. Trong buổi họp sáng sớm ngày hôm nay Quả thật nó cũng có vẻ không xem chúng ta ra gì đến lúc phải diệt đi Cái nhuệ khí đó của nó rồi Bạch Dũng Thắng vội vàng gật đầu Mẹ Thật ra trước đây con đã từng gặp Phó Tổng Giám Đốc Lục của Diệu Thục Xuyên Cũng khá dễ gần Hơn nữa bây giờ hợp đồng Cũng đã được ký rồi Hay là Bạch Dũng Thắng còn chưa nói hết câu sau Mà Vương Tù Vân đã biết được Con trai mình muốn nói gì Mẹ Thật ra không phải có ý đó Con chỉ là đang nghĩ Vụ làm ăn lớn như vậy Đơn hàng mấy trăm triệu Một mình con bé Diệp chế có thể sẽ không xử lý nổi Nó cũng không có kinh nghiệm về mặt này Lần này không chỉ có thể khiến rượu thanh Tuyền Được hồi sinh trở lại Nói không chừng có thể khiến tập đoàn thiên bách chúng ta Lại khởi sắc hơn hẳn suy cho cùng Tình hình hiện giờ của công ty chúng ta Chắc mẹ cũng hiểu rõ hơn con Phương Tú Vân thở một hơi thật dài Sau đó gật đầu Lần này Anh làm hẳn hoi tử tế cho mẹ Đây cũng là cơ hội của anh Nếu không anh lấy đâu ra tư cách Để ngồi lên trước vị chủ tịch Anh cũng biết đám người nhà ăn không ngồi rồi ở trong công ty có thể làm được gì đâu nhưng cổ phần của họ cũng đã được ghi rõ ràng giấy trắng mực đen trên hợp đồng sau mấy năm nữa mẹ từ chức đến lúc đó chức vị chủ tịch sẽ phải được bỏ phiếu bầu ra nhưng trong mắt đám người đó đang nhìn thấy cái gì mẹ tin là anh biết rõ hơn mẹ nếu như không kiếm được tiền bọn họ sẽ bỏ phiếu cho anh chắc Phương Tù Vân nhìn con trai mình có phần tức giận vì nó chưa thành đạt lên người rồi nói được rồi, việc lần này anh sắp xếp đi bắt tay vào chuẩn bị luôn đi mẹ sẽ gọi điện cho Diệp Chi dự án lần này anh phụ trách tiếp đãi phó tổng giám đốc lục con biết rồi, thưa mẹ Bạch Dũng Thắng nghe thấy vậy thì lập tức đáp lại một tiếng vô cùng hưng phấn trong lòng thì lại cười khởi liên tục Bạch Diệp Chi muốn dựa vào một bản hợp đồng để chờ mình ư sao có thể được chứ ở nhà họ bạch nó vẫn chẳng có tiếng nói gì. Bạch Dẹp Chi đang ngồi trên ghế sofa chẳng nói chẳng rằng. Chu Minh Phượng vẫn tưởng rằng Trần Minh chết ước hiếp con gái mình. Vừa về đến nhà đã lên mồm của trách một trận. Trần Minh chết cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau đó Bạch Dẹp Chi có chút giận dữ. Chu Minh Phượng mới không nói gì nữa. Định tới, Dìu Bạch Dụng Quang đang tĩnh dưỡng tại nhà đi ra hỏi thăm xem suốt cuộc con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Trần Minh Chết biết vợ mình đã phải chịu âm ức nhưng vào lúc này anh cũng không biết phải ăn ủi Bạch Diệp Trì như thế nào nữa vừa hay đến giờ cơm Trần Minh Chết đành một mình bận biệu lọ mọ trong nhà bếp cũng ngay lúc này Bạch Diệp Trì nhận được điện thoại của bà nội Phương Tú Vân sau khi cuộc gọi này kết thúc Bạch Diệp Trì nắm chặt điện thoại à cô hét lớn một tiếng sau đó gục xuống giữa hai chân bắt đầu khóc lớn Diệp Chi, con sao thế? Chu Minh Phượng nghe thấy tiếng hét này thì vội vàng chạy từ trong phòng ra. Bà ta đi tới trước mặt Diệp Chi, hỏi với vẻ lo lắng. Diệp Chi, con sao thế? Con nói cho mẹ nghe đi chứ, mẹ đang rất sốt ruột. Ai mà không thương con mình chứ? Chu Minh Phượng nhìn thấy con gái mình như thế này, biết ngay là nhất định con mình đã phải chịu nỗi ấm ức vô cùng lớn. Lúc này Trần Minh chết từ phòng bếp đi ra. Nhìn Bạch Diệp Trì mà thấy đau lòng. Trần Minh Chết, có phải là anh? Là anh đã ước hiếp Diệp Trì con tôi không hả? Mẹ! Sáng nay, sau khi anh và Diệp Trì đi ra ngoài về đã như thế này, anh... Lúc này, Bạch Diệp Trì vội ngẩng đầu lên, ôm lấy chu Minh Phượng, vừa khóc vừa nói. Mẹ! Không phải là mình Chết, là bà nội và chú hai. Hả? Lúc này, Bạch Dũng Quang cũng đang đứng ở cửa, tay chống trước gậy bà Tòng, đi tới bên cạnh sofa, nói Mẹ và Dũng Thắng Bạch Diệp chi cầm khăn giấy lau nước mắt rồi nói Ban đầu, con không muốn đi đàm phán phụ hợp đồng lần này, nhưng mấy người nhà chùa hai, Kim Liên nói Nếu con đàm phán thành công, thì cô ta sẽ quỳ xuống trước mặt con, còn nói rất nhiều lời khó nghe, còn kích động quá nên mới đồng ý Nhưng khi con đàm phán ký kết hợp đồng xong Bọn họ lại nói Đó chỉ là những lời nói bông đùa thôi Quá đáng hơn nữa là Bà nội vừa gọi điện Nói chuyện hợp tác lần này con không cần tham gia nữa Để cho chú tiếp đón phó tổng giám đốc lục Của Diệu Thục Xuyên Mẹ, sao bọn họ có thể ước hiếp người khác đến như vậy chứ Nghe thấy vậy chu Minh Phượng tức mình mắng trời Bạch súng thắng này Đúng là đồ không biết xấu hổ Còn mẹ nữa Sao có thể như thế được chứ Tôi nhất định phải tìm bà ấy nói cho ra lẽ. Chuyện này mẹ xử lý quả thật có hơi quá rồi. Lúc này Bạch Dũng Quang nhìn con cái mình mà đau lòng. Nhưng bây giờ ông ấy có thể làm được gì chứ? Hơi quá. Bạch Dũng Quang, ông chỉ vậy thôi sao? Con gái mình bị người ta ức hiếp mà ông chỉ nói được một câu Mẹ làm hơi quá rồi, vậy là xong rồi sao? Ông gọi điện thoại hỏi mẹ ngay lập tức cho tôi. Hỏi xem, suốt cuộc có xem đứa cháu gái Diệp chi này là cháu nữa hay không? Có còn xem ông là con trai nữa hay không? Ông bị tai nạn, một chuyện lớn như vậy mà đám người trong gia tộc có chịu thăm ông lấy một lần không? Từng người một chuyển nô nóng muốn chiếm lấy công ty của chúng ta. Bây giờ công ty giao cho họ rồi, Diệp chi cũng ký kết xong hợp đồng rồi, thì lại muốn đá cả nhà chúng ta ra ngoài. Có nhiều khi tôi thật sự nghi ngờ người đứng sau gây chuyện với công ty chúng ta chính là người trong nhà mình. Còn vụ xe đụng của ông... Được rồi, đừng nói mấy lời không có chứng cứ. Sang mặt Bạch ruộng Quang cũng chẳng dễ coi chút nào. Tôi cứ nói đó, thì sao? Lẽ nào không phải sao? Hồi đó, không biết sao tôi lại nhìn chúng ông nữa. Đến cả con gái mình cũng không bảo vệ được. Ông nhìn ông xem, nếu như khi ấy nghe lời tôi, theo tôi đến Dung Thành phát triển sự nghiệp, nói không chừng bây giờ đã khác rồi, cứng đầu ở lại cái nơi nhỏ bé này. Thật vô dụng. Giống y như thằng Trần Minh Chết Các người khiến tôi tức chết đi được Bà Bạch Dũng Quang lập tức bị tức nghẹn Không nói lên lời Trần Minh Chết lúc này cũng im lặng không nói câu gì Mẹ Con đi nấu ăn tiếp đây <cười> Đúng là đồ vô dụng Vợ mình bị người ta bắt nạt thành ra thế này Mà chẳng dám hé răng nửa lời Vậy cũng xứng làm đàn ông sao Bạch Diệp chỉ nhìn bóng người Đang bước vào nhà bếp Lập tức nói với chu Minh Phượng Mẹ, sao mẹ lại nói thế với mình chứ? Chuyện này căn bản không liên quan đến Chuyện của mình chứ? Sao lại không liên quan đến nó Nó là chồng của con Con xem chồng người ta Khi vợ mình bị người ta ức hiếp Chắc chắn họ sẽ trả lại gấp 10 lần Con nhìn lại nó xem Thật sự vô dụng Mẹ vẫn phải nói Diệp chi, con ly hôn với nó đi Mẹ sẽ tìm cho con người khác tốt hơn Mẹ, sao mẹ lại nữa rồi còn về phần trần mình chết Sau khi bước vào nhà bếp, sắc mặt anh lập tức trở nên u ám, trực tiếp gọi điện thoại cho thẩm Vinh Hoa. Trong vòng 3 ngày, làm xong việc này, nếu không được tôi sẽ tìm người khác làm. Nói xong câu này, Trần Minh chết vốn không hề có ý định cho thẩm Vinh Hoa ở đầu dây bên kia cơ hội giải bẩy, lập tức cúp máy luôn, sau đó anh tiếp tục bắt đầu cắt rau. Ở một nơi khác, thẩm Vinh Hoa vốn đang ngồi bàn bạc về một loạt các vấn đề... liên quan tới khu đất trống mới mở rộng cùng phương hồng đào của nhà họ phương ở tân thành bắt buộc phải lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện tuy phương hồng đào cũng được coi như ông trùm của tân thành gần như có thể được coi là một trong vài người đứng đầu tân thành chỉ sau mỗi thẩm vinh hoa nhưng ở tân thành này thẩm vinh hoa vẫn là người đứng đầu quan trọng hơn hiện giờ thẩm vinh hoa đã bắt tay với vài ông trùng ở dung thành rồi bắt đầu việc làm ăn buôn bán ở dung thành thậm chí còn có cả một vài dự án ở Yên Kinh đang trong quá trình đàm phán. Có thể nói rằng việc làm ăn của Thẩm Vĩnh Hoa đã trở nên vô cùng phát đạt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Anh Thẩm, sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc thấy vẻ mặt của Thẩm Vĩnh Hoa vô cùng khó coi, gần như túa hết cả mồ hôi lạnh, Phương Hồng Đào vội vàng hỏi han. Trong ấn tượng của ông ta trước giờ Người như Thẩm Vinh Hoa sẽ không thể Chỉ vì một cú điện thoại Mà xuất hiện vẻ mặt nhiều vậy Anh Phương Chuyện của cửa hàng ở khu Tân Thành mới khai phá Đợi hôm nào chúng ta bàn bạc sau Bây giờ tôi có việc quan trọng hơn Cần phải giải quyết Nói rồi Thẩm Vinh Hoa liền cầm di động lên Bấm số của giám đốc điều hành Tập đoàn Thẩm Thị Ninh Phương Ninh Phương Cô lập tức tới đây một chuyến Tôi có chuyện quan trọng cần cô làm Còn nữa, chuyện lần trước cậu Trần bảo cô điều tra Cô đã tra tới đâu rồi Được, vậy cô lập tức tới đây luôn đi Ngoài ra cũng dỡ luôn cả phụ trách cửa hàng Thành Đông Cùng với vài kênh tiếp thị đến biệt thự của tôi Tôi có vài việc gấp Nhất định phải sắp xếp xong trong ngày hôm nay Nói xong liền cúp máy Đối với những chuyện hiện giờ của Trần Minh Chết Ông ta không hề dám qua loa chút nào Phải biết rằng Ông ta có thể ngồi cùng với ông Trùng Dung Thành cũng là nhờ có triệu đồng thăng giới thiệu thậm chí đã bắt tay cùng tập đoàn thiên thắng tiến hành mấy dự án với tổng số tiền hơn 30 tỷ lại còn có hai dự án bất động sản đây chính là mối làm ăn có giá trị hơn mấy chục tỷ nhưng tất cả những thứ này đều là nhờ có vị họ trần kia vốn dĩ hôm qua lúc trần minh chết đề cập với ông ta thẩm vinh hoa đã cho rằng anh cũng không xót ruột gì nên ông ta mới ưu tiên xử lý xong chuyện khu đất mới khai phá của tân thành trước nhưng cú điện thoại này lại buộc ông ta phải lập tức gác hết tất cả mọi chuyện lại để bắt tay vào giải quyết việc này trước là một người làm ăn tất nhiên ông ta biết rất rõ cái gì nhẹ cái gì nặng anh thẩm, người mà anh vừa mới nói là cậu Trần có phải là con rể của nhà họ Bạch Trần Minh Chết là cậu Trần đó không phương hồng đào vội vàng hỏi lúc lên tiếng vô cùng dè dặt. Nghe thấy lời của Phương Hồng Đào sang mặt thẩm Vinh Hòa khẽ xuôn lên sau đó ông ta liền nhìn Phương Hồng Đào hỏi Anh cũng biết cậu Trần sao? Đối với việc Phương Hồng Đào quay biết Trần Minh chết, thẩm Vinh Hòa thấy hơi ngạc nhiên. Trước kia tôi và cậu Trần có chút hiểu lầm. Vừa nãy nghe thấy anh nói cậu Trần đang điều tra chuyện gì đó. Anh nói thử xem tôi có thể giúp đỡ gì được không? Nói thật, giữa tôi và cậu Trần Cũng có một chút hiểu lầm Đến lúc đó, liệu có thể phiền anh thầm đây Nếu giữa anh và cậu Trần có chút hiểu lầm Chỉ cần không phải hiểu lầm gì quá lớn Tôi nghĩ cậu Trần cũng sẽ không so đo đâu À đúng rồi Hình như giữa anh và tập đoàn Thiên Bách Của nhà họ Bạch Có rất nhiều mối làm ăn với nhau, đúng không? Phương Hồng Đào gật đầu Đồng thời cũng cảm thấy hơi nghi hoặc Vậy thì không còn gì tốt hơn Ý của cậu Trần là thế này Xảy ra chuyện như vậy Bạch Diệp Chi nào còn tâm trạng ăn uống gì Cô chỉ hút qua loa vài ngụm canh Sau đó quay về phòng mình nghỉ ngơi Đương lúc cô đang nằm nghỉ trên giường Bỗng nhiên di động của cô reo vang Một dãy số lạ Đến khi Bạch Diệp Chi bắt máy Thì mới biết đó là số điện thoại Của Bạch Kim Liên Bạch Diệp Chi, Chị cho rằng chị đàm phán dành cái hợp đồng này Là ngon nghẻ rồi sao Giờ chị có cảm giác sao hả Bạch Kim Liên, cô đừng có mà kiêu ngạo Hợp đồng này do tôi giành được Các cô làm như vậy, quả thật quá hèn hạ Bạch Diệp Trì nghe ra được Giọng điệu đắc ý qua giọng nói của Bạch Kim Liên Ở đầu dây bên kia Cho dù tức giận, nhưng cô lại không có cách nào Cũng không thể Trực tiếp gọi cho Lục Tiểu Ba nói là Bây giờ công ty đã thay đổi người phụ trách dự án Tôi đã không thể tham dự chuyện này nữa Anh cũng không nhất thiết Phải hợp tác với công ty Diệu Thanh Tuyền làm gì Bạch Diệp Trí không làm được loại chuyện đó Hơn nữa từ sâu tận đáy lòng Cô cũng không hy vọng Nhìn thấy công ty rượu thanh tuyền Cứ phá sản rồi biến mất nhiều vậy Hèn hạ thì sao Trước đó tôi đã nói là Chuyện này còn chưa xong đâu Hiện giờ rượu thanh tuyền là của nhà chúng tôi Cho dù đến lúc đó có thể tìm được Đường sống trong chỗ chết Thì cũng không hề có tí tẹo quan hệ gì với nhà chị Chị không chiếm được bất cứ thứ gì đâu Thêm vào đó dù chị có giỏi giang hơn nữa thì có ích gì sớm muộn tập đoàn cũng là của bố tôi cả nhà chị không chiếm được gì đâu ha ha ha vốn dĩ bạch kim liền vô cùng tức giận nhưng khi cô ta nghe được tiền này thì thấy tâm trạng tốt hơn hẳn cô ta không kiềm chế được lập tức gọi điện cho bạch diệp trì chỉ vì muốn chọc tức cô các người làm vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu một ngày nào đó các cô sẽ phải đến cầu xin bạch diệp chi tôi rất lời Bạch Diệp Trì liền tức giận dập máy vừa cúp máy xong cô lại không thể nén được dòng nước mắt chảy xuống Bạch Diệp Trì không hề phát hiện thật ra Trần Minh chiết đã đứng cạnh cô rất lâu rồi chẳng qua anh không hề nói gì mà chỉ đứng như vậy thôi Minh Chết Bạch Diệp Trì vội vàng gạt sạch nước mắt của mình Trần Minh Chết đưa cho Bạch Diệp Trì một tờ giấy sau đó nói thầy để anh gọi cho cậu bạn học kia bảo cậu ấy sao dự án này cho em. Bạch Diệp Chi lập tức lắc đầu. Minh Triết, đừng, đây đều là ân huệ cả đấy. dùng một lần thì sẽ bớt đi một lần. hơn nữa, thật ra em cảm thấy, để hai bố con họ bàn bạc với phó tổng giám đốc Lục về những công việc tiếp theo cũng khá tốt. dù sao thì em cũng còn quá ít kinh nghiệm giải quyết những chuyện này. bọn họ có kinh nghiệm hơn em. Trần Minh Triết khẽ cười. tiếp đó anh liền giơ tay lên. lau khô nước mắt trên khóe mắt Bạch Diệp Trì Em yên tâm Hợp đồng này cũng chỉ có thể do em phụ trách Cũng chỉ có mỗi mình em Mới đàm phán tiếp Về phần những người khác đều không được Em có tin không Lúc này Bạch Diệp Trì mới nín khóc Mỉm cười hỏi Nếu em nói không tin Thì anh sẽ giận em à Trần Minh chết vô cùng nghiêm túc gật đầu Vậy em tin anh Thật ra giành được hợp đồng này vừa tốt cho cả rượu thanh tuyền lẫn gia tộc nếu trước đó bà nội chịu bàn bạc với em trước thì em cũng chẳng thấy sao hết dù sao em vẫn còn ít tuổi công ty còn rất nhiều người có kinh nghiệm nhưng bà nội làm vậy có phải là hơi lớn lớn người khác quá rồi không Trần Minh chết gật đầu đúng vậy bà lão kia đúng là lớn át người khác rồi anh sẽ bắt bà ta đích thân tới cửa xin lỗi em anh lại mạnh miệng nữa trước kia anh nè nếp bao nhiêu hả Giờ thì lại bắt đầu khoác lác rồi đấy. Tâm trạng của bạch Diệp Trì cũng trở nên ồn hơi nhiều. Ai? Bây giờ nói thật mà cũng không có ai tin. Diệp Trì, em cứ chờ mà xem. Trong vòng ba ngày, chắc chắn bà ta sẽ đích thân tới cửa xin lỗi em. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải nghe theo anh. Được chứ? Bà nội sẽ không làm vậy đâu. Thậm chí bà ấy còn không biết chúng ta sống ở đây nữa là... Trần mình Chết khẽ cười. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, nếu như trong vòng 3 ngày mà bà ta tới tận nơi xin lỗi em vậy em có phần thưởng gì đấy? Bạch Diệp chế quay đầu nhìn Trần Minh Chiết đang đắc ý cười sau đó lầm bẩm Nếu bà nội thật sự tới đây đừng nói là xin lỗi mà chỉ là đến thăm bố mẹ em anh muốn thưởng gì em cũng đều nghe theo hết Trần Minh Chiết lên bày ra vẻ mặt mưu kế đã thành công nói Vậy được, nếu như bà ta tới thật em phải đồng ý cho anh lên giường ngủ một đêm. Hồi nữa, còn phải được nếm thử vị son môi của em. Mình chết, anh hư quá. Tối hôm qua, vốn là một cơ hội tốt, nhưng cuối cùng, Trần Minh Chiết vẫn ngoan ngoãn, nằm co giò trên chiếc giường xếp nguyên một đêm. Ở một nơi khác, trong biệt thự của nhà họ Bạch, Bạch Kim Liên thấy điện thoại của mình bị ngắt kết nối, liền không ngừng cười lạnh. Bố, giờ này Bạch Diệp Trì cũng đã không thể nhảy nhót được gì nữa. mà con muốn bắt con quỳ xuống trước chị ta một ngày nào đó con muốn chị ta phải quỳ xuống trước mặt con sau đó con sẽ đá văng chị ta ra bạch kim liên nói với vẻ mặt vô cùng ác độc dường như là đang nghĩ tới cái cảm giác khoan khoái khi bạch diệp chi quỳ xuống trước mặt cô ta sau đó cô ta nhấc chân đá thẳng vào bụng bạch diệp chi vậy <cười> không biết lượng sức chị ta dựa vào đầu đòi đấu với chúng ta chỉ một câu của bà nội dù chị ta có là phượng hoàng thì cũng phải trở thành một con gà mái ngoan ngoãn đẻ trứng thôi. Bạch Liên Sơn nói xong, lập tức cười ha hà. Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh cũng cười. Có thể thấy được, tâm trạng của cả nhà bọn họ rất tốt. Bạch Dũng Thắng bây giờ ăn mặc nghiêm túc hơn thường ngày, giày ra được đánh xì si sáng loáng, đầu tóc bóng mượt. Bố qua chỗ phó tổng giám đốc lục bàn việc hợp tác kế tiếp đây. Hai đứa cứ ở nhà đợi. Hai ngày này, đừng có làm ra chuyện điên rồ gì đấy. đợi bố đàm phán thành công dự án suất vốn của công ty rượu Thục Xuyên lượt đầu tư đầu tiên có thể nhận được đủ 600 triệu đến lúc đó chúng ta thật sự phất lên rồi ở trước mặt con trai con gái của mình Bạch Dũng Thắng không hề giả vờ che giấu nhiều vậy ư 600 triệu Bạch Liên Sơn vô cùng sừng sốt không ngờ Bạch Diệp Chi Kiều cũng có chút bản lĩnh đấy nhưng chẳng phải vẫn là dành về cho chúng ta khéo khi còn có chuyện mờ ám gì không thể lộ ra với phó tổng giám đốc lục sau lưng chúng ta ấy chứ trong lòng bạch kiềm liền lại cảm thấy không cam tâm cô ta không quên bêu xấu bạch diệp chi haha <cười> mặc kệ nó ký được hợp đồng này bằng cách nào bây giờ dự án vẫn do bố phụ trách chỉ cần lấy được vốn đầu tư vào tay tới lúc đó chúng ta chỉ cần nằm thôi cũng có thể an nhàn suốt nửa đời sau đúng đó bố Đến lúc đó, bố phải cho con một căn biệt thự ở Dung thành. Bố, con không cần biệt thự, con muốn đổi một chiếc xe thể thao. nghe thấy Bạch Dũng Thắng nói vậy, dường như bọn họ đã cảm thấy rất nhiều tiền đang bay về phía mình, nào là biệt thự, xe đua. Bạch Dũng Thắng nghe thấy vậy, không khỏi bật cười ha hả Không thành vấn đề, tới lúc đó, chỉ cần vừa cầm được vốn đầu tư vào tay, chúng ta sẽ đổi xe đổi nhà đầu tiên. Nói rồi... Bạch Dũng Thắng liền trình lại trước cà phạt mà mình vẫn luôn không thích đeo trên cô áo xảy bước ra khỏi biệt thự Bố sẽ phấn đấu để mở ra cho nhà chúng ta một cuộc sống mới đây Ha ha ha Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại